Liễu Chuyện xin chào quý thính giả thân mến Chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Chuyện Hay Bây giờ, Liễu Chuyện sẽ gửi đến các bạn một bộ chuyện mới có tên là Sự Trỗi Dậy của Anh Hùng của tác giả Hồng Trần Nội dung tóm tắt của bộ chuyện như sau Làm người ở rể được 3 năm Trần Minh Chết đã quen với cuộc sống bị coi thường, bị trà đạp Nhưng khi anh đã quen với cuộc sống như thế này Thì lại có người tới khuấy đảo nó lên Cậu chủ Cậu theo tôi về đi Bây giờ nhà họ Trần rất cần anh giúp đỡ Các người còn dám tới tìm tôi Các người lẽ nào không nhớ Những gì gây ra cho tôi trước đây hay sao Đã không để anh được Sống yên ổn dưới danh nghĩa Tên ở rẻ vô dụng Vậy thì anh phải vùng dậy khiêu chiến Và bây giờ Mời các bạn cùng lắng nghe Tập 1 của bộ truyện Sự trỗi dậy của anh Hùng Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Làm người ở dậy được 3 năm Trần Minh Chết đã quen với cuộc sống như thế này Nhưng khi anh đã quen với cuộc sống như thế này Thì lại có người tớ khuấy đảo nó lên Trần Minh Chết mặc đồng phục bảo vệ Đứng trước cổng trường đại học Gương mặt buồn bực Nhìn về một chiếc ô tô thương vụ Rất hào hòa Ở cách đó không xa Đang từ từ dừng lại trước mặt mình Đúng là kiên nhẫn thật đấy Khi Trần Minh Chết đang lầm bầm vài tiếng Thì một cô gái cực kỳ kiều diễm Mặc đồ hiệu từ đầu đến chân Bước ra khỏi chiếc xe hào nhoang kia Vừa nhìn thấy Trần Minh Chết Đã nhanh chóng giả bước về phía anh Minh Chết theo tôi về đi Bây giờ nhà họ Trần rất cần anh giúp đỡ Giọng nói của cô gái này Lộ gió vẻ không tình nguyện Trong đôi mắt cũng tràn ngập sự âm ức Đường đường là cô cả của nhà họ Long ở Yên Kinh. Thế mà Long Nhã Tuyên phải hạ giọng để cầu xin một kẻ từng bị bản thân coi nhiều vô dụng và hủy bỏ hồn ước trước mặt mọi người. Cũng chẳng hiểu ông nội và bố đang nghĩ cái gì nữa. Nhưng khó khăn lắm mới tìm được tung tích của tên vô dụng này. Tất nhiên Long Nhã Tuyên chỉ còn cách bất chấp mà mở lời thôi. Dù gì thì ông nội cũng đã hạ tử lệnh rồi. Quay về Tôi vào nhà họ Trần từ lâu đã không còn bất kỳ quan hệ gì. Mà cô là ai chứ? Tôi không quen cô. Không quen biết tôi, không có quan hệ. Trần Minh chết, tôi không ngờ anh là người như vậy đấy. Anh có biết tình cảnh lúc này của nhà họ Trần không? Nếu anh không quay về cùng tôi, tập đoàn Trần Thị sẽ xong đời. Trần Minh chết nhìn cô cả nhà họ lòng người phụ nữ đã từng có hôn ước với mình kiêu ngạo và cao cao tại thượng. Mà không khỏi bật ra tiếng cười chế giễu, Anh nói Tôi chính là người như thế đấy Nói lại lần cuối cùng Tôi và nhà họ Trần Không có bất kỳ quan hệ nào Càng không dính dáng gì tới nhà họ Long của cô Mời cô về cho Trời sắp mưa rồi tôi cũng phải về nhà Nói xong Trần Minh Chết quay người đi về phía bốt canh của trường Trần Minh Chết Anh đứng lại cho tôi Lẽ nào anh cam tâm tình nguyện Sống tạm bợ ở cái nơi khỉ ho cò gái như Tân Thành này sao Tôi biết anh nghĩ gia tộc nợ anh Tôi cũng từng làm tổn thương anh Nhưng bây giờ tôi đã cúi đầu như thế này rồi Anh còn muốn tôi phải làm sao nữa Bước chân của Trần Minh Chết ngưng lại nhưng không quay đầu Nhìn cô gái cực kỳ có thể diện Trong giới thượng lưu của Yên Kinh nữa Anh lắc đầu Nợ Bởi vì anh là con vợ bé Nên từ nhỏ đã không có địa vị Đi đâu cũng bị bài xích Nhà họ Long hủy hôn công khai Càng khiến anh chết dí với cái danh Tên vô dụng Bây giờ nhà họ Trần gặp chuyện thì nhớ tới anh Còn bắt Long Nhã Huyên đến tận đây Chẳng phải vì muốn lừa anh về Làm con buồn nhìn của nhà họ Long ư? Như thế mà được gọi là cúi đầu hạ mình Cô cả này từ trước đến nay Không biết thế nào là tôn trọng người khác Trần Minh Chết chỉ thoáng ngừng lại Rồi tiếp tục xài bước đi về phía bốt canh Bầu trời âm u đến đáng sợ Giống hệ gương mặt của lòng nhã huyên Thưa cô Chúng ta quay về trước địa Trời sắp đổ mưa rồi Lòng nhã huyên lạnh lùng nhìn Trần Minh Chết Đi về phía bốt canh Trong lòng tràn đầy oán hận Trong mắt cô ta Thứ vô dụng như Trần Minh Chết Đáng ra nên quỳ trước mặt mình Ngoan ngoãn vâng lời Nếu không phải vì muốn khống chế cả tập đoàn Trần Thị Còn lâu cô ta mới lặn lội đường xa xa xôi Tới Tân Thành Rồi bắt chuyện với tên vô tích sự này khai hường một tiếng, cô ta quay người chui vào chiếc xe thương vụ xa hoa. trong thoáng chốc, tân thành đổ mưa như chốt nước. bên trong một tòa nhà văn phòng xa hoa, một cô gái thân hình nóng bỏng mặc đồng phục văn phòng đi ngay phía trước, gương mặt rất lo lắng. đương nhiên cô nghe thấy tiếng chuông từ cuộc gọi của trần Minh chết nhưng không muốn nghe. với tư cách là quản lý một bộ phận của công ty mỹ phẩm, đương nhiên diệp bạch chỉ biết chồng mình chỉ là một anh bảo vệ quen rất mất mặt. Nhưng bảo cô nói rõ trong điện thoại thì cô không làm được. Bạch Diệp Trì chỉ nghĩ rằng nếu mình không nghe điện thoại thì Trần Minh Chiết sẽ tự đi trước. Diệp Trì, đang nghĩ gì mà nghiêm túc thế? Ngay khi Bạch Diệp Trì đang đắm mình trong suy nghĩ thì một giọng nói ấm áp vang lên. Chẳng phải ai khác, người này chính là chủ tịch trẻ tuổi của công ty mỹ phẩm Thịnh Thế Mỹ Diễm mà cô đang làm việc, Phương Thế Hoa. Trẻ tuổi, tiền đồ sán lạn Cao lớn đẹp trai, đi du học về Giá trị bản thân hàng chục triệu tệ Người như thế này Không biết là bạch mã hoàng tử Của biết bao cô gái trẻ tuổi Được bao nhiêu người theo đuổi từng bốc Nhưng Phương Thế Hoa lại ứng mắt Bạch Diệp Chi Đặc biệt với thân hình nóng bỏng Và gương mặt tinh tế của cô Đúng là sắc nước hương trời à, không sao ạ Chỉ đang nghĩ một số vấn đề về công việc thôi Nét tranh ánh mắt tràn ngập xâm chiếm Của cấp trên dành cho mình Bạch Diệp Trì vội ra bước đi nhanh hơn <cười> Ôi Riêng điều này thì anh phải phê bình em đấy nhé Đi làm chăm chỉ và nghiêm túc Trong công việc không hề sai Nhưng đã tan ca thế nên tha lòng Em là người đại diện hình tượng cho công ty chúng ta Nếu mệt mỏi quá độ Thì cả công ty chịu tổn thất lớn đấy Vừa nói vậy Phương Thế Hoa vừa dạo bước nhanh hơn Thậm chí còn dùng cơ thể mình cố tình đụng chạm vào người Bạch Diệp Trì bởi vì đang vào giờ tan tầm ai nấy tuôn ra khỏi phòng làm việc cho Phương Thế Hoa một cơ hội thả dê cấp dưới của mình thế nhưng Bạch Diệp Trì cũng biết Phương Thế Hoa là dạng người gì lập tức tránh né anh ta đi ra khỏi sành cơn mưa ảo ảo chút xuống đã ngăn cô ở cửa lớn của tòa nhà ba nãy trong đầu cứ luôn nghĩ xem phải làm thế nào để Trần mình chết bỏ về trước nhưng quên mất không lấy ô của mình ra Diệp Chi, đi thôi. Trời mưa, một mình em về nhà anh không yên tâm. Để anh đưa em về. Nói rồi anh ta ấn chiếc chìa khóa xe trên tay, chiếc mercedes bản mẫu mới nhất dừng ở vị trí cách cửa lớn không xa. Lập tức nháy đèn hai cái. Lúc này đây, Bạch Diệp Chi nhìn cơn mưa không ngừng chút xuống mà bỗng chốc khó xử. Phương Thế Hoa là cấp trên của mình, đã thế còn là một công tử ăn chơi. Trước đó ở công ty anh ta từng tỏ tình với cô. Nhưng bị cô uyển chuyển từ chối Nhưng sau lần đó Phương Thế Hoa không những không bỏ cuộc Mà càng ngày càng cuốn lấy cô Cho nên bình thường Bạch Diệp Trì Luôn né tránh anh ta Nhưng hôm nay cô bỗng thấy hơi khó xử Ngay lúc Bạch Diệp Trì Đang khó xử Một giọng nói hơi khàn đột nhiên vang lên âm thanh lẫn trong tiếng mưa rơi Thậm chí có vẻ khá mơ hồ Vợ ơi Chúng mình về nhà thôi Mưa càng ngày càng to rồi Bởi vì Trần Minh chết cầm một chiếc ô Bộ đồ bảo vệ trên người ướt sũng Cho nên cực kỳ gây chú ý Lập tức có rất nhiều nhân viên văn phòng Đang trẻ ô Bỗng nhìn về phía Bạch Diệp Trì Đứng trên bậc thềm Người này là ai thế? Ba nãy anh ta gọi Bạch Diệp Trì là vợ hả? Anh chàng bảo vệ này Mà là chồng của Bạch Diệp Trì á? Không ngờ được nha Bình thường Bạch Diệp Trì lạnh lùng cao ngạo như thế Mà đi lấy một anh bảo vệ gì mà bảo vệ cũng chỉ là con chó canh cổng thôi làm sao so sánh với dân văn phòng như chúng mình được chuẩn luôn tôi nghe bảo trước kia chủ tịch phương từng tỏ tình với bạch diệp chi đúng là lãng phí vẻ ngoài xinh đẹp của cô ấy <cười> đúng rồi không ngờ bị một con chó canh cổng uồn mất tiếc thật đấy bạch diệp chi nhìn trần minh chất cầm ô và cười ngốc nghếch thần thái của cô có vẻ phức tạp mặt mũi đỏ ửng lên vì tức giận Bây giờ chỉ muốn tìm cái lỗ nè nào đó Để chui vào Nhưng Trần Minh Chết không quan tâm nhiều thứ đến vậy Trong mắt anh đâu có đám người kia Chỉ có mình Bạch Diệp Chi thôi Thế nên anh nói thêm Vợ ơi Đi thôi Nếu không lát nữa mưa sẽ to hơn đấy Nói rồi đưa chiếc ô trong tay cho Bạch Diệp Chi Lúc này đám người chỉ chỉ trò trò Càng lúc càng nhiều Toàn là người cùng công ty với cô Bạch Diệp Chi cảm thấy Đầu óc mình sắp nổ tung Lập tức nhìn Trần Minh Chết Đang đứng cởi tươi như hoa trong cơn mưa lớn Mặc cho cơ thể đã ướt sũng Anh Tôi không quen anh Anh Bạch Diệp Trì không nói hết mấy câu phía sau Đã quay người đi về phía trước Mercedes Của phương Thế Hoa Lúc này cô chỉ muốn nhanh chóng Tìm một nơi nào đó để ẩn nấp thôi Hóa ra là Cóc gà đòi ăn thịt thiên Nga à Bây giờ hạ người nào cũng có luôn Nhìn thấy gái đẹp là gọi vợ ơi vợ à Chưa biết chừng còn bị điền đấy Đúng rồi Cô gái đẹp như Bạch Diệp Trì Cũng chỉ có chủ tịch Phương mới xứng với cô ấy thôi Lúc này đây Trần Minh chết đứng lặng ở đó Trong tay vẫn cầm trước ô Gương mặt lộ rỡ vẻ khó tên Anh nhìn cô gái đang mở cửa xe Và vội vàng trôi vào bên trong chiếc Mercedes Benz Như né tránh mình Trong lòng không khỏi thấy đau đớn Tuy rằng anh biết Vợ mình cảm thấy mình làm cô mất mặt giữa đám đông. Nhưng anh không ngờ Bạch Diệp Chi sẽ nói cô không quen anh. Khi anh đang định bước lên phía trước hỏi cho rõ ràng, thì một bóng dáng cao lớn đã chắn ngay trước mặt. Phương Thế Hoa nhìn Trần Minh Chết ướt đầm đìa từ đầu đến chân như chuột lột với vẻ mặt hứng thú. Trần Minh Chết, đúng không? Tôi biết anh là chồng của Bạch Diệp Chi, nhưng anh chỉ là một thằng vô dụng. Đến cả vợ anh cũng nói không quen anh Còn định lên xe của người khác Không biết cảm giác ấy thế nào Khó chịu lắm đúng không Nhưng cũng không sao hết Tôi khuyên anh một câu Con người quý nhất là tự biết thân biết phận Người phụ nữ như Bạch Diệp Trì Là sự tồn tại Mà người như anh cả đời này chỉ có thể ngưỡng vọng thôi Nhìn thấy xe của tôi chưa Chỉ e cả đời này Anh cũng không mua được Mau chóng cốt đi Nói xong Phương Thế Hoa quay người, bước lên trước Mercedes Ben, nhấn chân ga, bọt nước bắn tué lên. Nhìn trước Mercedes đã đi xa, Trần Minh Chiết đứng trong màn mưa, hai tay siết chặt. Bạch Diệp Chi đi như thế, chẳng hề để lại một lời giải thích cho Trần Minh Chiết. Đương nhiên, Trần Minh Chiết cũng biết, ba năm nay, Bạch Diệp Chi phải chịu đựng nhiều hơn thế. Mọi lời châm chọc chế nhạo từ công việc, gia tộc đến những người xung quanh. Cho nên thực ra trong lòng anh không trách Bạch Diệp Chi Chỉ trách bản thân không bảo vệ người phụ nữ này đến nơi đến chốn. Trong mắt tất cả người nhà họ Bạch Trần Minh Chiết chỉ là một thằng vô dụng, không hơn không kém Lắc lắc đầu, thầy đám dân văn phòng nhìn mình như nhìn một gã tâm thần Trần Minh Chiết không khỏi cảm thấy mình thật giống một con chó Anh tự cười dĩa một tiếng rồi bước tới bên cạnh chiếc xe điện cũng không quan tâm nước mưa trên người mình, nhanh nhẹn lái xe điện theo hướng mà chiếc Mercedes-Benz vừa lao đi. Tuy rằng Bạch Diệp Trì giận dỗi với anh rồi lao lên trước Mercedes nhưng Trần Minh Chết vẫn không yên tâm. Chỉ nhìn thôi, anh cũng biết Phương Thế Hoa không phải dạng người tốt đẹp gì. Mà lúc này đây Bạch Diệp Trì ngồi trên ghế sau của ô tô mà thấy anh náy không biết tại sao trong đầu cô ngập tràn hình ảnh Trần Minh Chết đứng trong cơn mưa lớn Mà cười ngây ngô với mình Trời mưa to như thế Nếu anh bị lạnh Khi đã bình tĩnh hơn Bạch Diệp Chi bỗng thấy không yên tâm Về ông chồng khó nói của mình Anh nói chứ Diệp Chi, Trần Minh Trích kia đúng là một tên ngốc Vô dụng Tuổi thanh xuân tươi đẹp của em Hà tất phải lãng phí bên cạnh anh ta chứ Phương Thế Hoa vừa nói chuyện Vừa rẽ vào một con đường Anh biết Nhà họ Bạch vẫn luôn muốn thâm nhập vào ngành mỹ phẩm Mà nhà họ Phương phớt lên Chính nhờ buôn bán mặt hàng dược phẩm chưa cần em đồng ý ly hôn với thằng vô dụng kia Rồi đi theo anh Sau này địa vị của nhà họ Bạch Nhất định sẽ lên cao Dừng xe Bây giờ Giật Bạch Trì đâu còn lòng dạ Mà nghe Phương Thế Hoa nói chuyện Cô càng nghĩ càng thấy Tối nay mình bị cảm giác xấu hổ và phẫn nộ Che mở hai mắt Hành động có phần quá đáng Đứng trước mặt bao nhiêu người Nói mình không quen anh để anh bị cả công ty cười nhạo anh ấy sẽ đau lòng đến mức nào chứ gì cơ Diệp Chi em sao thế không thoải mái à Phương Thế Hoa lập tức giảm tốc độ nhưng không dừng xe bởi vì anh ta có sự tính của riêng mình người phụ nữ mà anh ta muốn có chưa một ai là không đạt được anh ta nhất định phải chiếm được Bạch Diệp Chi Phương Thế Hoa vốn định dùng một vài manh khóe để theo đuổi thậm chí chia tay với nhà họ Bạch Dù gì thì nhà họ Phương cũng biết Nhà họ Bạch luôn muốn làm ăn Trên lĩnh vực mỹ phẩm Mà ở cái đất tân thành này Nhà họ Phương làm ăn lớn nhất Nhưng khi nhìn thấy gương mặt tinh tế Pháp giang quyến rũ Cùng hương thơm nhẹ nhàng trên người cô qua gương chiếu hậu Anh ta chỉ muốn làm chuyện Nóng bỏng cùng Bạch Diệp Trì Ngay trên xe một lần Dừng xe Bạch Diệp Trì đột nhiên hét lên một tiếng Sau đó không đợi Phương Thế Hoa dừng hẳn lại Đã mở cửa xe đội mười chạy ngược lại ơ diệp chi diệp chi nhưng không đợi phương thế hoa mở cửa xe bạch diệp chi đã vẫy một chiếc taxi rồi ngồi vào đó vừa mở cửa xe ra nước mưa tào tạt vào trong phương thế hoa đành đóng sập cửa xe vào gương mặt anh ta lạnh lẽo bàn tay đập mạnh lên vô lăng đệp còn đĩ này hôm nay coi như mày chạy nhanh chưa sớm muộn gì Phương Thế Hoa này cũng vô được mày Dọc theo đường về nhà Trần Minh Chiết cưỡi con xe điện của mình Toàn thân ướt sũng Nhưng không hề thấy trước Mercedes-Benz ban nãy của Phương Thế Hoa Trần Minh Chiết lập tức thấy lo ngay ngáy Cũng đúng vào lúc Trần Minh Chiết đang lái xe tiến lên phía trước Khi đi ngang qua một quán rượu Anh chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc Cả anh làm gì thế? Cút đi Biết bà tổ cô này là ai không hả? hahaha <cười> cô em xinh đẹp trước đây tụi anh không biết cô em là ai nhưng biết cô em sắp trở thành đồ chơi trong tay tụi anh rồi đấy cút đi cái đám rác rưởi này một cô gái quá chén đang kêu gào ầm mỹ vừa gào vừa cố thoát ra khỏi vòng vây của mấy tên côn đồ hiển nhiên cô ta thất bại rồi mẹ kiếp đúng là chưa từng nếm thử cô em nào xinh đẹp thế này dẫn à đi trong lúc nói chuyện Một bàn tay to lớn đã thùm lấy bộ ngực nhấp nhô của cô gái say xỉn kia. Bạch Tuyết, em ở đây làm gì thế? Sao còn chưa về nhà? Lúc này, Trần Minh Chết đã đứng ngay bên cạnh cô gái Bạch Tuyết say mềm. Cút đi! Ai cần tên vô dụng như anh quan tâm? Anh là cái thá gì? Tuy đã say bí tỉ, nhưng Bạch Tuyết liếc mắt một cái cũng nhận ra người này bởi vì quá quen thuộc. Thằng bảo vệ quen... thích ăn đòn đúng không hả nhanh chân cuốn xéo ra xa đi nếu không tao sẽ cho mày vào viện nằm ra bữa nửa tháng đấy nhìn thấy có người tới cản trở một tên tóc vàng lập tức đứng ra ném điếu thuốc đang ngậm trong miệng vào người trần mình chết sau đó chỉ thằng mặt anh mà quát ầm lên trần mình chết không để tâm đến mấy người này cố tình lôi bạch tuyết về phía chiếc xe điện của mình buông tôi ra anh làm tôi đau ai cần anh để tâm cái tên vô dụng, anh... Bây giờ, Trần Minh Chết chẳng muốn nhiều lời làm gì, trong lòng anh vẫn đang lo cho Bạch Diệp trì. Còn về người em vợ này, tuy rằng Trần Minh Chết chẳng mấy thiện cảm với cô ta, nhưng dù sao cũng là người một nhà, gặp phải chuyện này, Trần Minh Chết cũng chẳng thể khoanh tay đứng nhìn, lập tức giơ tay ấn cổ cô ta, khiến Bạch Tuyết ngã chúi nhủi vào vòng tay ướt sũng của Trần Minh Chết. Mẹ, thằng nhãi kia, thích chết phải không? cút đi, tao đech thở hơi chơi với chúng mày. Trần Minh chết thở lạnh một tiếng. Lúc này anh đang cực kỳ lo lắng, không muốn lãng phí thời gian với đám người này. Trần Minh chết lập tức xoay người đặt bạch tuyết lên ghế sau của chiếc xe điện, sau đó ngồi lên xe chuẩn bị rời đi. đập chết cái thằng bảo vệ què này cho tao. mẹ kiếp, đúng là đech bao giờ thiếu chuyện lạ đời. tên chọc cầm đầu vung tay một cái. bốn nam tên khác lập tức vây quanh chiếc xe điện của trần minh Chết đúng vào lúc này một bóng đen lao vụt qua sau mấy tiếng kêu la thảm thiết một người đàn ông trung niên với thân hình rắn giỏi đứng trước mặt khá đầu trọc ông ông là ai quỳ xuống xin lỗi cậu trần ngay tôi soạn a người đàn ông trung niên rắn giỏi kia bước tới trước mặt trần minh Chết cung kính hành lễ cậu trần a báo sao chú lại tới đây trần mình chết nhíu mày có vẻ không vui cậu trần bớt giận tôi theo long nhã huyên tới đây cô tước lo lắng cô ta gây bất lợi cho cậu trần cho nên được rồi chỗ này không còn việc gì nữa chú quay về đi người đàn ông trung niên tên a báo kia vội vàng nói cậu trần cô tước bảo tôi ở lại tân thành chăm sóc cậu tôi cậu... Không cần đâu, cứ làm tốt việc của mấy người Tôi ở bên này rất ổn Cậu Trần A báo nhìn Trần Minh Chết trước mặt Ông ấy thực sự khó lòng tưởng tượng Một nhân vật như Trần Minh Chết Lại cam tâm tình nguyện đi ở rẻ Thực sự nghĩ mãi không ra À phải rồi Tuy rằng nhà họ Trần đã không còn quan hệ gì với tôi Nhưng tôi mong Em gái tôi sẽ không gặp chuyện gì Những người khác thì sao Không liên quan tới tôi Trần Minh Chết nói xong không cho A Báo cơ hội đáp lời vội vàng cưỡi chiếc xe điện rời khỏi đó Đứng trong màn mưa A Báo quay người nhìn tên chọc đầu đã bị ông ấy đá gãy hai chân với vẻ mặt lạnh nhạt Muốn chết à? Cái thằng Trần Minh Chết càng ngày càng không ra gì Mấy giờ rồi còn chưa dẫn xác về đây Trong một căn hộ dành cho cán bộ công nhân viên đã cũ kỹ một người phụ nữ vừa xem TV vừa phàn nàn Bạch Diệp Trì đã tắm xong bước ra khỏi phòng liếc mắt nhìn đồng hồ đã hơn 8 giờ tối giờ này chắc hẳn Trần Minh Chết cũng nên về rồi chứ bà nãy Bạch Diệp Trì bắt xe quay về cửa công ty nhưng nơi đó đã chẳng còn ai nữa Trần Minh Chết cũng rời đi từ lâu cô thầm nghĩ chắc hẳn anh về nhà rồi lập tức không nói không rằng bắt xe quay về nhà vì cả người ướt súng nên đi tắm trước ai ngờ Cô tắm xong rồi mà Trần Minh chết vẫn chưa về Diệp Trì Mẹ nói cho con nghe Con nên nghe lời mẹ với bố con Nhanh chóng ly hôn cùng thằng vô dụng kia đi Ba năm rồi Muốn báo đáp ân tình cũng quá đủ rồi đấy Mẹ Con suy nghĩ thêm đã Không phải Bạch Diệp Trì chưa từng nghĩ đến vấn đề này Nhưng sau cùng Cô vẫn thấy mềm lòng Cần quái gì phải suy nghĩ nữa Năm xưa, nếu không phải vì con không chịu nghe lời Gia đình ta có đến độ Bị gia tộc đuổi ra ngoài Rồi phải sống ở đây không Tất cả đều vì cái thằng vô dụng Trần Minh Chết Gọi điện thoại cho nó đi Bảo nó nhanh chóng vác xác về đây Còn một đống việc nhà cho nó làm kia kìa Mẹ Bạch tức giận nói Khi Bạch Diệp Trì đang định nói gì đó Thì cửa đột nhiên mở ra Trần Minh Chết ướt như chuột lột Cẫm theo Bạch Tuyết hôn mê bất tỉnh Bước vào nhà Vợ Anh về rồi, Bạch Tuyết uống say quá Trên đường về anh gặp em ấy Nên đưa em ấy về Trần Minh Chết vừa bước vào Đã nhìn thấy Bạch Diệp Trì đang ngồi xem tivi trong phòng khách Bỗng chốc vui vẻ hẳn Nỗi lo trong lòng được chút bỏ Chỉ cần Bạch Diệp Trì về nhà an toàn là được Bạch Tuyết uống say rồi Nhanh chóng đặt con bé nằm xuống sofa Mẹ Bạch chẳng buồn hỏi hàn Trần Minh Chết ướt lướt thướt Vội vàng đi lấy khăn bông Lau nước mưa trên người Bạch Tuyết trần minh chiết đứng bên cạnh trông cứ như người ngoài khổ khổ bạch tuyết con không sao chứ mẹ bạch thấy con gái tỉnh dậy vồn vã hỏi đầy quan tâm mẹ thằng vô tích sự này bắt nạt con anh ta bắt nạt con bạch tuyết vừa tỉnh dậy đã chỉ vào trần minh chết mà kêu gào càng nói càng tuổi thần sau cùng còn chảy nước mắt nghe đến đây mẹ bạch được đà lập tức đứng dậy quay người tát thẳng mặt Trần Minh Chết Trần Minh Chết lập tức cảm nhận cơn đau bỏng rát trên gương mặt lạnh như nước đá của mình chưa kịp nói gì đã nghe thấy giọng nói đầy phẫn nộ của mẹ Bạch Trần Minh Chết bây giờ lá gan cậu càng ngày càng to rồi đấy dám bắt nạt cả Bạch Tuyết mẹ ơi con lạnh mẹ Bạch lập tức ôm chặt lấy Bạch Tuyết dù cô ta chỉ bị ướt một tí tay áo sau đó quát Trần Minh Chết ướt súng với vẻ lạnh lẽo Đứng đần ra đấy làm gì? Đi nấu canh gừng mau. Bạch tuyết mà bị cảm thì tôi không tha cho cậu đâu. Bạch Diệp Trì đứng ở đó, gương mặt lộ vẻ lo lắng, ánh mắt rất phức tạp. Nhưng vì có mẹ mình ở đó nên muốn nói rồi lại thôi. Trần Minh chiết nhìn hai mẹ con trước mặt mình, vốn định nói gì đấy. Nhưng thấy vẻ mặt phức tạp của Bạch Diệp Trì, anh nuôi ngược lời nói của mình, quay đầu, giả bước về phía phòng bếp. Nhìn theo bóng lưng đi vào bếp của Trần Minh Chiết Không hiểu sao Trái tim Bạch Diệp Trì nhói lên một cái Ban nãy đợi cô ở bên dưới tòa nhà Anh đã ướt sũng như chuột lồ rồi Mau nấu canh gừng đi Dọn ra bếp sạch sẽ Rồi ninh thêm ít cháo loãng Để Bạch Tuyết uống cho ấm bụng Ngay khi Bạch Diệp Trì định đi về phía nhà bếp Xem tình hình của Trần Minh Chiết Thì nghe thấy giọng nói của mẹ mình Con đi đâu đấy Bạch Diệp Trì lắc đầu Nhưng trong lòng cô lại xuất hiện hình ảnh Trần Minh Chết ướt sũng trong màn mưa Vừa cười hì hì vừa đưa ô cho mình Đúng là tạo phản mà Giá mắt nạt bạch tuyết nhà chúng ta Ngoan nào Đừng sợ mẹ gọi điện thoại cho bố con ngay Để ông ấy về xử lý cái thằng vô tích sự kia Lúc này Trần Minh Chết đã vào trong phòng bếp Bắt đầu nấu canh gừng Thao tác rất nhuần nhuyễn Ba năm nay dường như anh đã quen với cuộc sống như thế này ngẩng đầu nhìn cơn mưa nhiều chuốt nước bên ngoài cửa sổ thông gió của phòng bếp, anh chợt nghĩ tới việc hai hôm nay Lâm Nhã Tuyền đã đến tìm mình hai lần, cùng với sự xuất hiện của Á Báo vào buổi tối, khiến Trần Minh chết đột nhiên cảm nhận được nguy cơ. Ngưng người liếc mắt nhìn phòng khách đã trống huơ trống hoác, Trần Minh chết không khỏi cờ khổ, xem ra chẳng bao lâu nữa mình sẽ phải rời khỏi nơi này rồi. Nếu người trong gia tộc và Á Báo đã tìm được mình, vậy thì đám người của năm ấy cũng có thể tìm được mình anh không thể làm tổn thương một gia đình tuy họ cũng chẳng phải người tốt vừa nấu canh trần minh chết vừa thu dọn phòng bếp lộn xộn tiện thể ném một đống quần áo bẩn thỉu vào máy giặt sau đó mới đổ canh ra minh chết à um, anh nấu xong canh gừng chưa mẹ bảo em bạch diệp chế đứng ở cửa bếp nhìn trần minh chết ướt từ đầu đến chân mà không khỏi thấy ai nấy. Nhưng Trần Minh Chết chỉ mỉm cười, bưng bắt thanh gừng, đi ra khỏi bếp. Nấu xong rồi. Con nóng đấy, để anh bưng cho Bạch Tuyết. Bạch Diệp chỉ gật đầu. Thời khắc này, trong lòng cô không ngừng an ủi bản thân mình. Tuy rằng người đàn ông trước mặt mình không biết cầu tiến, nhưng ít nhất trong ba năm nay, chưa từng oán thán nửa lời, lúc nào cũng mỉm cười với mình. Này, cậu... Nhưng chưa đợi Bạch Diệp Trì nói gì Cô đã nghe thấy giọng nói của mẹ mình Vọng ra từ phòng em gái Ai bảo cậu vào đây Có biết đây là khuê phòng của tiểu tuyết không hả Bẩn như mọi ấy Cút ra ngoài nấu cháo đi Bạch Diệp Trì đang định nói gì đó Đã thấy Trần Minh Chết đứng trước mặt mình Với vẻ tươi cười không hề để bụng Cô càng cảm thấy như muốn làm gì đó Mà không thể làm được Ba năm rồi Bạch Diệp Trì từng nghĩ rất nhiều cách để anh chồng ngốc nghếch này phấn đấu và tiến bộ hơn nhưng đến bây giờ vẫn chỉ là một anh bảo vệ quen nhiều lúc cô cũng tự hỏi năm xưa bất chấp người nhà phản đối nhất định đòi kết hôn với Trần Minh Chết người thấy chuyện bất bình chẳng tha, ra tay cứu giúp mình phải chăng là một quyết định sai lầm năm ấy gia tộc sắp xếp cho cô qua lại cùng cậu chủ của nhà họ đường ở tỉnh Thục Xuyên, đường Anh đồng thời cũng là cơ hội tốt để nhà họ bạch chính thức bước ra khỏi tần thành, nhưng vì sự xuất hiện của người đàn ông này, Bạch Diệp Trì lựa chọn kết hôn với anh một cách choáng nhoáng, né tránh cuộc hôn nhân vì lợi ích gia tộc. Nguyên nhân quan trọng hơn cả là vì Bạch Diệp Trì không thích hôn sự của mình được gia tộc sắp xếp, cũng vì thế mà gia đình Bạch Diệp Trì bị đuổi ra khỏi gia tộc, sống ở khu dân cư cũ nát này. Bạch Diệp Trì cũng biến thành dân văn phòng, ngày ngày đầu tắt mặt tối. Tối nay em vẫn chưa ăn cơm nhỉ, anh đi nấu mì cho em ăn. Nói xong, cũng không để ý tới ánh mắt phức tạp của Bạch Diệp Trì, Trần Minh Chết quay người vào bếp, bắt đầu bận rộn với công việc của mình. Đối với Bạch Diệp Trì, trong lòng Trần Minh Chết luôn có tình cảm rất sâu đậm, nếu không cũng chẳng đồng ý với đề nghị khi ấy của Bạch Diệp Trì. Chỉ. chỉ vì khi xưa Trần Minh Chết chẳng còn chỗ nào để đi, ẩn náu ở nơi này chưa biết chừng cũng là chỗ nương nấu khá ổn. Ăn đi, ăn xong rồi mau chóng nghỉ ngơi. Hôm nay đi làm chắc là mệt lắm, nhìn em tiêu tụy đi nhiều. Đối với Bạch Diệp Trì, Trần Minh Chết chưa từng tiếc lời, thậm chí còn cảm thấy nói chuyện với cô rất vui vẻ. Bạch Diệp Trì nhìn bát mì nóng hổi trước mặt mình, trong lòng đột nhiên có một dòng chảy ấm áp lướt qua. Đang định nói gì đó, Trần Minh Chết đã bưng cháo đi về căn phòng ở bên khác. Hôm nay, tạm thời tha cho cậu. Ngày mai tôi sẽ xử lý cậu sau Mẹ Bạch vất vả làm mơ dỗ cho Bạch Tuyết ngủ được Vừa bước ra nhìn ngay thấy Trần Minh Chết đang lau nhà Mà càng thêm khinh bỉ Bà ta quyết tâm Nhất định phải làm mối con gái Bạch Diệp Trì của mình Cho Phương Thế Hoa ở công ty của cô Không cần nói đến việc Mấy lần trước Phương Thế Hoa tới thăm hỏi Và biểu đạt tâm ý Từ âm thầm đến lộ liễu Chỉ tính riêng gia thế và bối cảnh của Phương Thế Hoa Thì nhà họ Bạch cũng cần phải nịnh nọt Nếu đứng ra làm mối được chuyện tốt của Bạch Diệp Trì với Phương Thế Hoa, chưa biết chừng sẽ được ông cụ nhà họ Bạch coi trọng lần nữa, cũng có thể quay về nhà họ Bạch. Còn về thằng Trần Minh chết đang cạm cụi lao nhà, trong mắt bà ta, anh đúng là vô tích sự, chẳng biết năm xưa có phải con gái bà ta bị mù hay không nữa. Cũng may, mẹ Bạch thấu hiểu con gái, nên biết con gái mình cũng chỉ vì muốn báo đáp ân nghĩa thôi. Nhưng tất cả mọi thứ đã kết thúc rồi. Chỉ cần người chủ gia đình quay về Ông ấy sẽ ép Diệp Trì ly hôn Đến lúc đó là có thể tiến hành Chuyện tốt với cậu ấm nhà họ Phương Cũng có thể khiến họ trở mình từ đây Lần trước bỏ lỡ cơ hội Bắt tay cùng nhà họ Đường ở Dung Thành Lần này nói thế nào Thì nói họ không thể bỏ lỡ lần nữa Dù Bạch Diệp Trì làm loạn thế nào Cũng không được Nằm trên giường Bạch Diệp Trì cứ lăn qua lộn lại Không thể ngủ được trong đầu cứ nghĩ đến trần minh chiết ướt chèm nhạt lập tức bật dậy lấy một bộ đồ ngủ sạch sẽ đặt lên trước giường quân dụng của anh ở bên cạnh bấy giờ mới quay về giường nhắm đôi mắt mệt mỏi của mình lại đợi khi trần minh chiết thu dọn xong lê tấm thân nặng nề quay về phòng nhưng bộ đồ ngủ sạch sẽ và gọn gàng đặt trên giường mình không khỏi mỉm cười bấy giờ anh mới thay bộ đồ bảo vệ nặng trịch và ướt đẫm trên người ra lau khô người mặc đồ ngủ rồi nằm lên trước giường quân dụng lúc này cơn mưa đã ngừng ánh trăng lành lạnh mờ mờ to tỏ xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong phòng trần minh chiết nhìn bóng hình xinh đẹp với đường còng hút hồn trên giường không hiểu sao thấy có ngọn lửa cháy trong lòng ba năm nay trần minh chiết luôn sống như thế này cảm nhận được sự ấm áp từ bộ đồ ngủ của mình trần minh chiết cũng nặng nề thiếp đi sáng sớm ngày hôm sau Khi Bạch Diệp Trì mở mắt ra quay người đã nhìn thấy bộ đồ ngủ được gấp gọn gàng và đặt ngay ngắn trên chiếc giường quân dụng không hiểu sao thấy thức giận chẳng lẽ anh ấy không mặc đồ ngủ mà mình đã chuẩn bị Bạch Diệp Trì tò mò bước tới bên cạnh chiếc giường quân dụng cuối người ngửi ngửi bộ đồ ngủ bấy giờ mới mỉm cười sau đó đi đánh răng rửa mặt Tối nay mấy đứa nhớ phải sớm một tí biết chưa hả Mẹ Có phải hôm nay có khách quý đến nhà không ạ? Vừa nghe thấy mẹ Bạch nói vậy Bạch Tuyết vốn đang ỉu xìu chợt cất tiếng hỏi Đến tối rồi mấy đứa sẽ biết Trên bàn cơm chỉ có ba người đang ngồi còn Trần Minh Chết đang gặp bánh bao chay trong bếp Nhưng anh không nghe thấy lời nói của mẹ Bạch mà đang nghĩ về hoàn cảnh hiện tại của mình Còn đờ ra đấy làm gì? Nhanh chóng thu dọn rồi đi làng Nhớ phải bảo vệ Bạch Tuyết ở trường học đúng là cứ nhìn thấy mày là bực trong lúc nói chuyện mẹ bạch đã giả bước đi ra khỏi phòng người đi hết rồi trần minh chiết đột nhiên thấy thư thái hẳn anh đang thu dọn bát đũa thì âm báo điện thoại đột nhiên vang lên là một dòng tin nhắn wechat từ bạch diệp chi minh chiết tối qua tối qua em để thuốc cảm ở tủ tv trong phòng khách rồi nhớ uống rồi hạng đi làm tối nay không cần đón em đâu em tự về nhà được Bảo cô nói câu xin lỗi Bạch Diệp Trì thực sự không nói được Nhưng gửi dòng tin nhắn này xong Làm cô cũng thấy nhẹ nhõm hơn nhiều Nhìn thấy tin ừ. nhắn Bạch Diệp Trì gửi tới Trần Minh chết mỉm cười Anh bước đến tủ TV Lấy thuốc cảm Em chính là người phụ nữ như vậy Em chính là vợ anh Anh biết nỗi khổ tâm của em Nhưng anh chỉ trả lời bằng ba chữ Anh biết rồi Vừa nghĩ đến việc chẳng được bao lâu nữa sẽ phải rời xa Bạch Diệp Trì Trần Minh Chết cảm thấy khá mất mát Ba năm nay anh vẫn luôn nhìn thấy cố gắng của Bạch Diệp Trì cũng nhìn rõ mặt mũi của vô số người nhà họ Bạch Bao nhiêu lần đám họ hàng nhà họ Bạch rượu võ dương ngoài trước mặt Bạch Diệp Trì Bấy nhiêu lần Trần Minh Chết nhìn thấy một mình cô trốn vào phòng và khóc thầm Đương nhiên Trần Minh Chết cũng biết không đếm được bao nhiêu lần Mẹ vợ mình cố tình lôi cái đám được coi như thanh niên ưu tú của nhà hàng xóm qua nhà mình ăn cơm. bề ngoài chỉ là giới thiệu cho nhóm thanh niên quen biết nhau, sau này quan tâm nhau trong công việc. Dù gì công ty mỹ phẩm mà Bạch Diệp Trì đang làm việc cũng đứng nhất đứng nhì ở Tân Thành, rất có thị trường và triển vọng. Nhưng trên thực tế, làm sao cho mình chết không biết được ý đồ thực sự của bà mẹ vợ này. Chẳng qua anh không quá quan tâm đến mấy thứ này, điều anh quan tâm nhất mãi mãi chỉ có cảm nhận của Bạch Diệp Trì chỉ cần cô vui vẻ anh bằng lòng làm mọi thứ uống thuốc cảm xong Trần Minh Chết mới cưỡi xe điện đi làm vừa đi đến bốt canh Trần Minh Chết đã nghe thấy mấy cậu bảo vệ trong bốt canh đang xì sầm thảo luận gì đó nhưng nhìn thấy anh thì lập tức im bặt sao thế trên mặt tôi dính nhọ nồi à thấy mấy đồng nghiệp ngày thường vẫn luôn cười nói vui vẻ bỗng dưng dùng ánh mắt khác lạ để nhìn mình Trần Minh Chết chỉ cảm thấy kỳ lạ Thế mấy người nhìn tôi làm gì? Một cậu bảo vệ gầy gò bước tới giơ tay sờ lên chán Trần Minh Chết Không phải chứ Minh Chết Cậu không bị ốm đấy chứ Có đâu Sao vậy? Mấy người cứ thần bí thế Trần Minh Chết cảm thấy mấy người này là lạ, lạ Bình thường họ đâu như vậy Tối qua có phải cậu tới tòa nhà của công ty Thịnh Thế Mỹ Nha nhận vợ không Đúng rồi Họ bảo đấy là cậu Còn nói có lẽ đầu óc cậu gặp trục trặc gì chăng Mấy cậu bảo an mồm Năm miệng mười Cuối cùng Trần Minh Chết cũng hiểu ra Mấy người này đang nói tới chuyện gì Không phải tôi đâu Tối qua tôi về nhà sớm lắm Mấy cậu nghe ai nói vậy Trần Minh Chết cũng cảm thấy Sự việc ngày hôm qua rất mất mặt Nên lập tức cười gượng một tiếng Tuy anh và Bạch Diệp Trì đã kết hôn 3 năm, nhưng số người biết chuyện rất ít, cho nên đám bảo vệ này không hề biết trần mình chết có một cô vợ xinh đẹp. Làm gì đấy? Các người dỗi việc quá hả? Ngay khi mấy người kia định nói thêm gì đó, thì một giọng nói rất hoài phòng vang lên bên ngoài bốt canh. Kế đến, một người đàn ông trung niên mặc đồ bảo vệ với thân hình lực lưỡng bước vào trong. Người này chính là đội trưởng đội bảo vệ của trường Đại học Tân Thành, Tôn Đại Dũng. Ôi chào, đây chẳng phải cậu ấm Trần Minh Chết, tôi qua đợi mưa tới trước cửa công ty Thịnh Thế Mỹ Nhan nhận vợ đó sao? Sao hôm nay vẫn rảnh rỗi đi làm vậy? Thế nào rồi, cô vợ trắng trào xinh đẹp kia không quen cậu à? Trần Minh Chết hết sức cạn lời, tôi qua chờ mưa nhiều chút nước, Trần Minh Chết muốn đưa ô cho Bạch Diệp Trì rồi tiện thể cùng nhau về nhà, không ngờ chuyện này lan tới cả phòng bảo vệ của đại học Tân Thành. chuyện này kỳ lạ quá đấy nhỉ sao nào cậu chủ trần cậu ấm trần minh chết không ở nhà nghỉ ngơi tịnh dưỡng với cô vợ trắng trào xinh đẹp thêm tí à tôn đại dũng nhìn trần minh chết mặc đồng phục bảo vệ không khỏi cười lạnh hiển nhiên là một nụ cười đầy châm trọng sếp tôn minh chết bảo không phải cậu ấy liệu có phải người khác nhìn nhầm không mấy cậu bảo vệ khác tất nhiên cũng thấy không vừa mắt với tôn đại dũng Đã phải ý đồ châm chọc Trần Minh Chiết của hắn quá rõ ràng. Không phải cậu ta. Không phải cậu ta mới lạ đấy. Trần Minh Chiết. Sao hả? Cậu giờ hôm giờ hám chạy tới công ty thịnh thế mỹ nhan, túm một cô gái xinh đẹp, rồi gọi người ta là vợ. Bây giờ lại không thừa nhận. Lúc trước không nhận ra đó. Hòa ra đồ nhát ra nhà cậu, có can đảm làm chuyện này. Tôn Đại Dũng nhìn Trần Minh Chiết đứng trong bốt canh, mà cảm thấy tức cười. trên mặt hắn lộ rõ vẻ khinh miệt trong lòng đang mải nghĩ hôm nay phải tống cổ thằng nhãi đắc tội với cậu Phương này ra khỏi cửa dám cướp phụ nữ với cậu Phương đúng là ăn gan hù mật gấu thế nhưng dù vậy sau khi nghe được thông tin này Tôn Đại Dũng cũng thấy bất ngờ Trần Minh Chết trước này rất biết thân biết phận không ngờ dấu cũng kỹ thật hắn nghe rõ mọi thứ từ cuộc gọi của Phương Thế Hoa về cơ bản có lẽ giống với thực tế nhưng thế thì đã sao Trần Minh Chết cũng chỉ là một anh bảo vệ quen không cầu tiến Làm sao có thể so bì được Với vị chủ tịch trẻ tuổi Của công ty thịnh thế Mỹ Nhàn chứ Chẳng phải tự tìm đường chết hay sao Chuyện này là thật hả Nghe Tôn Đại Dũng nói thế Lập tức có vài tên bảo vệ Nhìn về phía Trần Minh Chết Trong ánh mắt ngập tràn phe kinh ngạc Trần Minh Chết nhìn Tôn Đại Dũng đứng trước mặt Vốn biết hắn khó chịu với mình từ lâu rồi chuyện lần này chắc hẳn do tôn đại dũng đồn đại nhưng làm sao tôn đại dũng biết được chứ bản thân anh thì không thành vấn đề nhưng nếu để chuyện này lan truyền khắp nơi sẽ tạo ra ảnh hưởng lớn tới bạch diệp trì trần minh chết lập tức nhìn tôn đại dũng cũng có nghĩa là chuyện này do anh lan truyền tin đồn đúng không cũng không hề giấu giếm gì ngay từ lúc tôn đại dũng bước vào bốt canh trần minh chết đã biết hắn cố tình nhắm vào mình Tôi đồn? Chuyện này cần tôi đồn đãi à? Sao hả? Cậu chủ Trần Minh Chiết định đánh tôi chắc? trong cậu kìa, cứ như sắp xé xác tôi ra ấy nhỉ? Trần Minh Chiết siết chặt nắm đấm, có vẻ rất tức giận. Tôn Đại Dũng lập tức nở nụ cười khinh thường. Qua một hồi điều tra, Tôn Đại Dũng nắm rõ về Trần Minh Chiết như lòng bàn tay. Anh ở rẻ nhà họ Bạch không hề có thân phận, thậm chí tất cả người nhà họ Bạch không muốn thừa nhận anh. Nếu không, làm sao anh có thể tới đây Là một tên bảo vệ luôn cuối đầu chứ Đi thôi, mình chết Chúng mình còn phải đi kiểm tra xung quanh nữa Đi nào, đi Cậu bảo vệ gầy gò ở bên cạnh Lập tức vỗ vai Trần Minh Chết Lôi anh đi ra bên ngoài Mấy cậu bảo vệ cấp thấp Ngày thường đùa giỡn với nhau Tự khắc biết Tôn Đại Dũng đang cố tình gây sự với Trần Minh Chết Cũng không muốn thấy anh chịu thiệt Nên nghĩ cách lôi anh rời khỏi trốn thị phi này <cười> Các cậu đi kiểm tra đi Nhưng cậu ta phải ở lại Tôn Đại Dũng không thể nào bỏ qua cơ hội này được Phả lại hắn muốn đuổi việc Thằng bảo vệ thấp cổ bé họng Nhưng không biết trời cao đất dày này ngay lập tức Như thế hắn mới nhanh chóng Lấy được số tiền còn lại Từ chỗ cậu chùa phương Trong mắt Tôn Đại Dũng Chuyện này nhỏ như cài mong tay Chú của hắn làm ở phòng giáo phụ của ngôi trường này Hắn muốn đuổi việc trần mình chết Chẳng qua chỉ cần một câu nói thôi Trong lúc nói chuyện Tôn Đại Dũng cười lạnh chỉ vào Trần Minh Chiết Giờ như lúc này trong mắt hắn Anh không phải một con người Mà là số tiền 10.000 tệ Chưa được thanh toán Đứng đần ra đấy làm gì Không lượn ngay đi Đám các cậu chá làm việc rồi phải không Nghe thấy câu nói này Mấy người kia nhìn Trần Minh Chiết với vẻ thương hại Thầm nghĩ không hiểu sao Anh lại chọc phải Tôn Đại Dũng cơ chứ Từng người một lắc đầu Bước ra khỏi bốt canh Đợi khi trong bốt canh chỉ còn lại Tôn Đại Dũng và Trần Minh Chiết Tôn Đại Dũng mới chậm rãi đứng dậy Bước tới trước mặt anh Thằng nhãi nhà cậu Hóa ra là ở dề nhà họ Bạch Thật không ngờ cậu vẫn nuốt được bát cơm này đấy Tôi cũng không hiểu nổi Một người phụ nữ xinh đẹp như Bạch Diệp Trì Làm sao lại chấp nhận cho con cóc gãi như cậu Ăn thịt thiên nga chứ Đúng là khiến người ta mở rộng tầm mắt Khi nói câu này Hai mắt Tôn Đại Dũng híp thành một đường kè chậm rãi cử động cánh tay cường tráng của mình dường như muốn ra tay đánh người ngay lập tức làm sao anh biết được những thứ này lòng dạ trần minh chết càng lúc càng thêm nghi ngờ ngẫm lại những người mà mình đã gặp trong vài ngày nay nhất là trong buổi tối ngày hôm qua anh bị người ta chê cười châm chọc cũng không hề gì nhưng nếu chuyện này đồn thổi quá rộng sẽ không tốt cho bạch diệp chê anh có thể mặc kệ thể diện của bản thân không để tâm tới ánh mắt của người xung quanh nhưng Bạch Diệp Tri thì không trước kia người nhà họ Bạch và vài cô bạn thân của Diệp Tri đã khiến cô ấy hứng chịu đủ những tiếng cười dễu và những cái đảo mắt khinh thường, bây giờ đến cả một gã đội trưởng đội bảo vệ cũng bắt đầu chế nhạo vợ mình như thế bảo anh nhẫn nhịn kiểu gì được nói thật cho cậu biết nhé Trần Minh chết, có người chi tiền để tôi dạy cậu một bài học sau đó đá cậu ra khỏi chỗ này Tôn Đại Dũng cũng không muốn lè mè kéo dài thời gian với Trần Minh Chiết. Trong lúc nói chuyện, hắn đã muốn tát Trần Minh Chiết vài cái thật mạnh, rồi quay video Trần Minh Chiết đau đớn nằm lăn xa đất gửi cho cậu Phương. Chuyện này coi như hoàn thành. Là Phương Thế Hoa của công ty Thịnh Thế Mỹ Nhan bảo anh làm vậy. Đúng không? Giọng nói của Trần Minh Chiết cũng lạnh đi. Haha, <cười> xem ra cậu chủ Trần của chúng ta không ngốc đâu nhỉ? Không sai. Không sai. Là cậu Phương đấy Con người hơi nhau ở chỗ biết tự lượng sức Trần Minh chết Cậu đắc tội với cậu Phương Chắc chắn không có kết cục gì tốt đẹp đâu Tôi khuyên cậu Bây giờ nên ngoan ngoãn đứng cho vững Tôi tác cậu vài cái Coi như hoàn thành nhiệm vụ Tôn Đại Dũng trông rất huynh hoàng Thiên mỡ trên mặt rung rung Trong mắt hắn Hắn có thể sửa gọn tên con rẻ phế vật Trần Minh chết này Chỉ cần tiền tới tay, Tối nay có thể đi vui vẻ một trận cứ nghĩ tới các em tay việt ở Calab Grammie hắn đã cảm thấy cơ thể mình nóng bừng bừng lên rồi vừa nghe Tôn Đại Dũng nói vậy Trần Minh Chết không khỏi thấy tức cười tôi cứ nghĩ chuyện tối qua làm sao mà chuyển tới phòng bảo vệ của Đại học Tân Thành nhanh tới vậy hóa ra tên phương thế hoa kia giờ cho quỷ sau lưng tốt lắm tốt lắm tốt, đương nhiên là rất tốt Trần Minh Chết, chuẩn bị sẵn sàng nhé Đó nhận cái tác của tôi đi Nói thế nào nhỉ Tôi tận đáy lòng tôi cũng thông cảm cho cậu lắm Nhưng tôi nhận tiền của cậu Phương rồi Có câu là nhận tiền làm việc Chỉ có thể trách số cậu suối quẩy thôi Thấy Trần Minh Chết ra chiều suy ngẫm Tôn Đại Dũng lập tức tỏ ra Rất sàng khoái và đắc ý Trong mắt hắn Tên bảo vệ cấp thấp như Trần Minh Chết Cũng là đối tượng Mà hắn có thể tùy ý chút giận Nói xong hắn giơ tay lên